vì có người của y á, hẹp hòi nên mới có kết cục bị đát như vậy nhưng sách giả và hợp sách á thì chắc đã được làm trước từ lâu dùng để đối phó với kẻ địch nào khác trước lúc chết nhất định y không có thời gian á, cùng tâm lực để mà chế tạo những thứ hại người này đâu mà trong sơn động á chưa chắc đã có công cụ để chế tạo cơ quan mà một dân thanh gật đầu than thở ông bảo viên thừa chí cất giữ hai cái hộp này Lại nói Hành vi của con người này Thật là cổ quái Sách của y viết Có đọc cũng vô ích Hơn nữa quyển sách giả Có chất kịch độc Nhớ là không được đụng vào đó Viên thừa chí lập tức dân dạ Mấy năm sau đó Viên thừa chí cứ tiếp tục Luyện võ chơi cờ một Tăng Đạo Nhân đã đem hết yếu quyết Về khinh công và ám khú của mình Để truyền thụ cho cậu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 Nhưng còn lý do khác quan trọng hơn Người ngồi xuống đây Nghe sư phụ nói chuyện đã diên cửa chí dân lời ngồi xuống Một nhân thanh nói Mấy năm gần đây Quân tình ở quan ngoại hết sức khẩn trường Bọn Mãn Châu Đã có giả tầm hồn tính giang sơn Tìm thiên phương bách kết Để sập lớn vào quan nội Sùng trình Tùy rất đa nghi Hành sự thường tam tâm lượng ý Nhưng nói về kháng cự mãn thanh Thì hắn có ra sức đối phó So với bọn hôn quân tiền triều Như giãn lịch thiên khải Còn khá hơn nhiều Nếu người gì tư thù Mà vào khu giết hắn Thái tử kế gì còn nhỏ xíu Quyền bính rơi vào tay bọn giang thần E rằng giang sơn nhà hắn chúng ta lập tức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 Đến nửa đêm Đột nhiên ngoài phòng có tiếng đại quay và tiểu quay Kêu loạn xạ lên Thừa chí ngồi bật dậy Chú ý lắm tai nghe Đột nhiên cảm thấy mùi hương ngọt ngọt Ba giờ mũi Chàng la thầm Chết rồi học bét Diện thừa chí dẫn khí toan nhảy ra ngoài Không ngờ dưới chân hoàn toàn vô lực Loạn troạn suýt nửa té nhau Đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp Chàng đang kinh ngạc Thì mình buồn tiếng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 Rồi. hắn lùi với gầm giường ra cái hộp sắt lớn di dợp của kim xà lam quân để lại hai người ngồi bên bàn mài mò mở hộp sắt lấy ra một quyển sách thấy trên bìa sách viết bốn chữ kim xà bí kíp tên Trọc nói quả nhiên là ở đây kim sư ca câu phú mười năm trời của chúng ta đúng là không phủ phí chúng mở bí kíp ra thì giả đầy đồ hình viết đầy chữ nhỏ Mừng rỡ gãi đầu gái tay Vui mừng không sao tả xiết Tên ốm đột nhiên la lên chà, Người muốn trấu người. Nói xong hắn rõ vào nhiên thừa chí Khiến chàng không khỏi giật mình Tên trọc quay đầu lại nhìn Nhưng cổ tay tên ốm bỗng xoay lại Xoẹt một tiếng Trủy thủ đã cắm vào người tên trọc Sâu đến cám Tên ốm lập tức nhảy ra ngoài một thước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 hắn đảo cặp mắt hung dữ vẽ trũi thủ ra rồi cười gằn nói <cười> bây giờ ấy, giết người e rằng ấy, người xuống âm phủ cũng không biết gì sao mình chết nói thật cho người biết ta là trương xuân cửu kỳ tiên phái ở tỉnh triết giang ấy. kỳ tiên phái của chúng ta có đại thù với kim xà lan quân hắn gian ra miếng sư mội của chúng ta rồi chạy trốn không biết tung tích của hắn ở đâu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 trên vách đá chỗ mình mai tán trên xà lan quân có rất nhiều đồ hình chắc lẽ có liên quan đến phần này hay sao dựa nghĩ tới đó chàng đã không nhẫn nại được lập tức gọi ông cơm mang dây và đuốc tèo xuống động lúc này thân hình chàng đã cao lớn rồi mai mà năm trước đã phá rộng cơ động nên rất dễ vào trong chàng cầm đuốc soi lên vách động nghiên cứu đồ hình tỉ mỉ quả nhiên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 trông hệt như một con rắn còn súng đang run rẩy uống mình cố gắng chui vào vách đá nhìn lại mười sáu chữ ghi trên vách động trọng bảo bí thuật tặng người hữu duyên làm môn hạ ta gặp họa đừng oán viên thừa chí không khỏi ngơ ngẩn xuất thần chàng nghĩ bụng không hiểu vì kim xạ lăng quân tiền bối này tướng mạo ra sao hồi sinh tiền đã làm bao nhiêu chuyện kỳ lạ kinh thế hải tục